Startup Education, hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc tác phẩm Hành trình trở thành người giáo viên hạnh phúc, thịnh vượng, bình an của Thạc sĩ giáo dục Nguyễn Công Thái qua giọng đọc Ân Thúy Nga Chương 1 Hành trình thầy giáo nghèo thay đổi thế giới Câu chuyện và tâm nguyện của một người làm giáo dục Vũ trụ là vô thủy, vô chung, không đầu, không cuối, nhưng con người được sinh ra trong cuộc đời này luôn luôn có một điểm khởi đầu và một điểm cuối cùng gắn với cá nhân mỗi người. Ai từng được sống trong cuộc đời này cũng hơn một lần ý niệm về thời gian và sự hiện hữu của bản thân mình trong xã hội. Thời gian trôi qua không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng, những kỷ niệm với biết bao cung bậc cảm xúc mà ta cố ý hay vô tình gặp phải trong vòng đời của mình lại hằn sâu trong tâm trí của mỗi người. Để rồi, trong những giây phút nhìn lại, chúng ta lại thấy hành trình của bản thân đã đi qua rất nhiều thăng trầm, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có khổ đau. Nhưng trên tất cả, luôn đọng lại là những bài học đáng giá như những hạt ngọc quý báu, càng lắng sâu trong tâm thức của những người từng trải. Tôi cũng không nằm ngoài quy luật hiện sinh đó. Hiện tại, khi đã có những thành công nhất định trong cuộc sống, tôi vẫn luôn ghi nhớ và biết ơn hành trình bản thân đã đi qua. Mỗi lần nhớ lại tuổi thơ của mình, tôi luôn cảm thấy vô cùng xúc động, và lấy đó làm động lực để nỗ lực mỗi ngày. Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo ra nhiều con sóng. Mẹ Teresa Một, tuổi thơ không vô lo Tôi còn nhớ rất rõ, tuổi thơ của bạn bè là hàng ngày cắp sách đến trường, vui đùa cùng nhau, chăm chỉ học tập bên những trang sách và ánh đèn dưới sự dìu dắt của thầy cô. Đó là những tháng ngày vô ưu, vô nghĩ đáng trân trọng của đời người. Còn tuổi thơ của tôi thì có chút khác biệt, không chỉ là những trang sách đơn thuần, mà còn phản phất nỗi lo, cơm áo gạo tiền như một người đã lớn. Và lòng luôn thấp thỏm bữa cơm hôm nay có đủ cho cả gia đình. Bố mẹ có kịp xoay sở tiền học để cho tôi và các em được đóng đúng hạn. Cứ thế, trong ký ức của tôi, không bao giờ có thể quên được ánh mắt sâu thẳm, chất chứa đầy những lo toan cuộc sống của mẹ. Đôi vai gầy buộc sớm hôm đang gánh cả gia đình của cha. Chứng kiến sự vất vả, nhọc nhằn của cha mẹ, tôi xót xa, tự nhủ mình cần giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn nữa. Tôi không ngừng cố gắng và nỗ lực. Ngày hôm nay, nỗ lực nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai sẽ nỗ lực nhiều hơn ngày hôm nay. Lâu dần, nghị lực của tôi cũng được bồi dưỡng từ đó và trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp tôi có thể thay đổi vận mệnh của chính mình. Tôi làm mọi việc từ nhà ra ruộng. Ngoài thời gian đến lớp buổi sáng, tôi phải ra đồng phụ bố mẹ làm việc cho đến tối hoặc lên rừng kiếm củi. Khi xung quanh chỉ còn là bóng đêm mịt mù Tiếng côn trùng vang vẳng vọng lại từ phía cánh đồng xa xa. Tôi mới có thể tranh thủ học bài về nhà. Có những đêm, tôi chỉ muốn gạt qua bài vợ để đi ngủ vì thấm mệt, không còn chút sức lực để ngồi học. Đôi nát chịu xuống, nhưng tôi không thể cho phép bản thân mình như thế. Vẫn còn những vì sao sáng trên bầu trời thức cùng tôi để soi sáng những con chữ giữa không gian tĩnh mịch. Vũ trụ đã bổ sức cho tôi, giúp tôi dám giỏi hơn nhiều để vượt qua những ngày tháng đó. Dù có vất vả, cực khổ, nhưng tôi luôn tự nhắc mình cần chăm chỉ học tập. Tôi luôn ý niệm chỉ có học tập mới giúp tôi thoát khỏi cảnh bẩn nông hiện tại. Tôi luôn học lại thật kỹ những kiến thức thầy cô dạy trên lớp, hoàn thành hết những bài tập, suy ngẫm xem có thể ứng dụng điều gì vào cuộc sống. May mắn của tôi và các anh em trong gia đình Là bố mẹ luôn ủng hộ sự nghiệp giáo dục Và gieo điều đó vào tiềm thức của mỗi chúng tôi Bố mẹ nghèo Quanh năm chỉ biết đồng ruộng Chỉ có thể cho các con con chữ Để sau này đừng khổ như bố mẹ Trong mái nhà đơn sơ ấy Ai cũng hiểu Học tập là con đường duy nhất Giúp anh em chúng tôi thay đổi cuộc đời 2. Việc học bị đứt gánh giữa đường. Tôi cứ thế lớn lên trong một gia đình nghèo thuần nông ở một vùng quê Lâm Đồng, Đà Lạt cùng lời dặn của bố mẹ. Ấp ủ một giấc mơ một mai sẽ có tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn. Thế nhưng hoàn cảnh thực tại luôn nghiệt ngã hơn cả những giấc mơ. Có lẽ vì vậy mà nhiều người chưa kịp mơ đã bị hiện thực đập tan ảo vọng. Với hoàn cảnh nghèo khó và đông con, mỗi năm lên một lớp đồng nghĩa với việc gánh nặng kinh tế của cha mẹ càng nhiều hơn. Nhiều đêm tôi không thể tập trung học nổi, ánh đèn hiêu hắt chiếu sáng khuôn mặt mấy đứa em ngây thơ đang ngủ ngon giấc, tìm tôi như bị bóp nghẹt. Tôi cần làm gì đó để phụ giúp bố mẹ lo toan kinh tế gia đình, để mấy đứa em tôi được tiếp tục đến lớp suy nghĩ và trách nhiệm của một người con cả trong gia đình khiến tôi trưởng thành từ khi nào. Tôi ý thức rất rõ mình cần làm gì đó. Và bạn biết không, sự lựa chọn của tôi, của chàng trai mới bước vào lớp 10 màu áo trắng tinh khôi là hai chữ Nghỉ học. Phải, được đi học là niềm vui, là tương lai, là cả ước mơ của tôi trong quá khứ. Nhưng tôi đã buộc phải lựa chọn từ bỏ, vì tôi nghĩ rằng, Đó là lựa chọn tốt cho gia đình của mình lúc này Tôi muốn đi làm thuê cùng trang trải cuộc sống gia đình với bố mẹ Tôi còn nhớ khi tôi chia sẻ quyết định của mình Bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý Khuôn mặt bố tôi lúc đó hằn thêm vết nhăn Nét thống khổ mang phần tự trách không thể lo toan hết Còn mẹ dù không khóc trước mặt Nhưng nhìn đôi mắt đỏ ao Tôi hiểu mẹ đã đau đớn đến nhường nào Hình ảnh khi đó khắc sâu vào trái tim tôi, một chàng trai mới lớn. Cũng từ khoảnh khắc ấy, tôi càng thêm quyết tâm mình cần thành công để bản thân và gia đình có cuộc sống tốt hơn. Trong 2 năm nghỉ học, tôi đã làm tất cả mọi công việc cho dù nặng nhọc nhất để có thể trang trải giúp gia đình. Công việc chân tay, tuổi chưa đủ lớn cũng chưa đủ sức khỏe khiến tôi kiệt sức. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến việc từ bỏ Nhưng nghĩ đến cha mẹ và các em Tôi có thêm động lực để tiếp tục Nhưng rồi Một quyết định mới Lại xảy đến với tôi 3. Gia nhập dòng tu Và thắp lại mơ ước Mặc dù công việc vất vả Vẫn cho tôi những đồng lương ít ỏi Giúp tôi phụ giúp gia đình Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi mình Tôi sẽ làm công việc nặng nhọc, bán sức khỏe và thời gian như thế này đến bao giờ? Rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Tương lai tôi sẽ như thế nào? Tôi vẫn còn một trí tuệ khát khao học tập và một tâm hồn khát khao tiến hóa. Tôi từ bỏ các công việc tay chân thuần túy để đi gia nhập vào dòng tu của đạo công giáo, nơi tôi có thể lắng nghe tiếng gọi của tâm trí nhiều hơn. Có một giọng nói nào đó từ sâu thẳm trong tôi cứ vang vọng và nhắc nhở tôi về ước mơ đi học của mình. Có một sự chắc ẩn, một niềm thôi thúc nào đó trong tôi hàng đêm khiến người thanh niên chưa đủ 18 tuổi khi đó suy nghĩ thật nhiều và quyết tâm phải đi học lại. Chỉ có đi học lại mới giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình. Tôi tự mình thắp lại ngọn nến mang tên đi học mà tôi đã thổi tắt cách đó vài năm nhưng rõ ràng là nó chưa bao giờ thực sự tắt cả. Ý chí quyết tâm mạnh mẽ đã thôi thúc tôi nỗ lực học tập và thổi bùng ngọn lửa của ước mơ. Ban ngày tôi vẫn đi làm, có thời gian rảnh rỗi tôi đều ôn bài. Đêm về là lúc tôi có thể tập trung học tập nhiều nhất. Tôi hiểu được rằng xuất phát điểm của tôi ở đâu nên tôi cần nỗ lực hơn gấp nhiều lần nếu muốn chạm tới vạch đích như tôi mong muốn. Và bạn có bất ngờ không? Kết quả dành cho nghị lực của tôi là rất xứng đáng. Tôi đậu 3 trường đại học, sư phạm, kinh tế và luật. Ngày nhận được thông báo tôi như vỡ hoà, niềm vui sướng khó có thể diễn tả được. Tôi cảm nhận vị ngọt thành công và niềm vui chiến thắng. Nhưng niềm vui chẳng tài gan, vì ngay lập tức tôi khựng lại và nhận ra, việc nhập học là một thử thách. Nếu tôi đi học đại học, đồng nghĩa với việc cả gia đình tôi sẽ thêm một gánh nặng về kinh tế. Sau khi cân nhắc, suy nghĩ rất kỹ, tôi chọn đại học sư phạm để học, vì trường sư phạm được miễn học phí. Đậu đại học đồng nghĩa với việc tôi thực hiện được ước nguyện của mình là đi tu. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi chỉ sống với một lý tưởng cao đẹp, chính là phụng sự. Tôi như một cánh chim được tự do cất cánh trên bầu trời mơ ước. Những tháng ngày đó, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi còn nhớ trái tim mình rộn ràng, nụ cười mãn nguyện khi được sống, được thực hiện khao khát đã ấp ủ, đã đánh đổi bằng biết bao mồ hôi khổ cực. 4. Khởi nghiệp làm kinh tế Trong một thời gian dài tu tập trong trường dòng, có một tiếng nói nhỏ xuất hiện vang vẳng trong đầu tôi đó là Con sẽ làm một người thầy tốt hơn là một linh mục tốt Điều này giống như là một lời khuyên, cũng giống như là một lời nhắc nhở Và đôi khi là một mệnh lệnh khiến tôi suy nghĩ mãi về chức trách của người thầy tốt Cùng lúc đó, cuộc đời lại xảy ra những điều bất ngờ mà tôi không thể ngờ tới. Thêm một lần nữa, biến cố xảy đến với gia đình, kinh tế suy sụp bắt buộc các em tôi phải nghỉ học. Điều đó làm tôi cảm thấy đau đớn. Tôi làm sao có thể ích kỷ theo đuổi ước mơ của mình mà để các em không đến trường? Tôi không thể giúp gia đình, giúp các em mình, thì làm sao có thể phụng sự cho xã hội điều gì? Tôi lại lựa chọn từ bỏ niềm vui và hạnh phúc của mình Rời khỏi dòng tu để ra ngoài làm kinh tế nuôi các em ăn học trở lại Thêm một lần nữa tôi phải gác lại ước mơ của mình Tim tôi cảm nhận như bị bóp nghẹt, đau đớn trong sự tận hiến của chính tôi Dẫu vậy tôi làm gì có thời gian để đau buồn Ngay lập tức tôi phải đặt ra cho mình một câu hỏi Tôi phải làm gì để có kinh tế mà vẫn đi theo đúng hướng sư phạm tôi học? Câu hỏi đó trong đầu đã chính thức mở ra cho tôi những cơ hội và thách thức mới. Tôi muốn một mũi tên trúng hai đích thì sẽ phải nỗ lực 200%. Và với nghị lực vốn có, cộng thêm ý chí quyết tâm, một tình yêu thương lớn luôn chảy trong mình. Chàng sinh viên năm cuối sư phạm đã làm một công việc mà hầu như không có sinh viên nào làm được tại thời điểm đó. Tự mở cho mình một trung tâm gia sư. Tôi ấp ủ mong muốn sẽ thuận lợi. Các em sẽ được đi học thêm. Gia đình sẽ đỡ cơ cực phần nào. Làm được việc mà nhiều bạn đồng trang lứa chưa dám nghĩ tới khiến tôi tự cho rằng mình khá giỏi. Có khả năng để phát triển. Mọi việc khởi đầu thuận lợi, tôi có thu nhập tốt hơn, phụ giúp được kinh tế gia đình ổn định trở lại. Tôi càng tin rằng mình sẽ thành công thôi. Thế nhưng, dường như số phận không mỉm cười với tôi. 6 tháng sau, tôi bắt buộc phải đóng cửa trung tâm với gánh nợ 28 triệu đồng. Tôi nhận ra bài học rằng bản thân còn non nớt, mở một trung tâm không đơn giản như tôi nghĩ, có rất nhiều điều cần làm. Chứ không chỉ là người thầy tốt hay việc dạy tốt. Tôi đã rất suy sụp, thất vọng, bế tắc. Không còn cách nào khác, tôi lao đầu vào các công việc khác để giải quyết số nợ, đồng thời lo cho các em ăn học. Nghị lực, ý chí quyết tâm trong tôi nhờ vậy mà được bồi đắp thêm nhiều, mà sau này đó chính là hành trang quý giá cho tôi trên con đường tôi chọn. Những thử thách đầu đời đã cho tôi những bài học vô cùng quý giá. Tôi biết ơn tất cả những điều đó để bản thân luôn hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Tôi đã không gục ngã và luôn vươn lên, dám bứt phá, học hỏi. Rời giảng đường, tôi tiếp tục vai trò và sứ mệnh của mình trong tư cách một nhà giáo. Năm 2007, tôi mở trung tâm luyện thi đại học Thiên Sáng. Với sự nỗ lực làm việc ngày đêm chăm chỉ, sau 6 tháng, trung tâm của tôi đã đạt sĩ số 1.000 học sinh. năm Trải nghiệm nghề giáo Bước chân vào nghề nhà giáo, tôi bắt đầu thấm thía những góc khuất của nghề dạy học. Nhiều người vẫn nghĩ rằng, Giáo viên chỉ sáng lên lớp dạy vài tiết là xong, hè đến lại được nghỉ những 3 tháng trời. Nhưng sự thật không phải như vậy. hàng ngày, ngoài lên lớp giảng dạy, giáo viên còn phải xử lý một khối lượng công việc không hề nhỏ như báo cáo chuyên đề, thao giảng, kiểm tra, sơ kết, đánh giá. Ngoài ra, giáo viên còn phải liên tục bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, Thời gian làm việc dài, áp lực lớn nhưng giáo viên lại là một nghề có mức thu nhập thấp. Nếu bạn là giáo viên, là học trò, là phụ huynh ở Việt Nam, chắc hẳn bạn đã có đủ tư liệu và vốn sống để khẳng định rằng giáo viên là một trong những nghề có thu nhập thấp. Đó là sự thật, bởi vì biết bao nhiêu năm nay, ngành giáo dục của chúng ta đã phải chứng kiến cảnh giáo viên lăn lộn làm đủ nghề tay trái để nuôi nghề tay phải. Nghề giáo viên với biết bao nhọc nhằn, hy sinh, vất vả, trách nhiệm to lớn và tiêu chuẩn của xã hội đòi hỏi. Nhưng không tương xứng với những điều đó, mà đổi lại, số lượng thầy cô giáo có cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và bình an là một con số vô cùng nhỏ bé so với những ngành nghề khác trong xã hội nói chung. Không chỉ là câu chuyện về thu nhập. Các thầy cô còn bị mắc kẹt giữa các cơ chế, chính sách của ngành đặt ra Không ít các thầy cô đang chịu áp lực từ nhà trường, phụ huynh, học sinh, rộng hơn nữa là cái nhìn của xã hội. Tôi vô cùng xót xa khi thấy được khuôn mặt mệt mỏi của thầy cô giáo khi trở về sau ngày dài đứng lớp. Tôi tự hỏi họ có đang hạnh phúc với công việc cao quý này? Đã có một thời gian dài sau tiết học, tôi trăn trở với hàng loạt câu tự vấn Tôi là ai? Tôi sinh ra trên đời để làm gì? Mỗi ngày sống của tôi có ý nghĩa gì không? Tôi tin rằng có rất nhiều thầy cô cũng như tôi khi chưa xác định được mong muốn, đam mê, sứ mệnh của mình Hàng ngày làm việc như một người máy với những lập trình có sẵn nghề nào cũng có những góc khuất riêng. Nhưng đối với nghề giáo, góc khuất đó trở nên nhạy cảm vô cùng khi góc nhìn của xã hội luôn đặt nặng vấn đề tâm, tài, trí, đức, tín, thiện. Khi cái bụng chưa no, mà đã phải lo gánh cái trách nhiệm, hay cái đức độ, tài năng. Đó chính là một trong những lý do khiến cho ngày nay nhiều giáo viên bất an, chán nản Từ bỏ nghề vì những góc khuất và mặt trái của nó Tôi đã từng đi trên con đường mà hàng triệu giáo viên Việt Nam đã và đang đi Đó là một người thầy tốt Nhưng kết quả tôi nhận về Đó là tôi rất nghèo Và tôi biết Có rất nhiều giáo viên cũng có kết quả giống tôi trên hành trình chồng người như thế Hình ảnh thầy giáo nghèo từ bao giờ Đã trở thành một định danh nghề nghiệp không chỉ khắc khoải ở đời thường mà còn đi vào thơ ca, văn học, âm nhạc và cả phim trường. Tại sao cứ phải mô típ tốt thì nghèo và giàu thì ác như trong những câu chuyện cổ tích của nhân gian mà không phải là tốt thì giàu, ác thì nghèo như trong câu chuyện về lẽ công bằng ở thời hiện đại. Tôi đã suy nghĩ về điều đó hầu như suốt cuộc đời hành nghề dạy học hơn 20 năm của mình. Tôi phải làm sao để thầy cô có thu nhập xứng đáng, thậm chí là dư giả với nghề, là câu hỏi tôi nghi vấn từ khi mới bắt đầu bước chân vào sự nghiệp. 6. Quyết tâm thay đổi và chuyển hóa Tôi rất tâm đắc một câu nói của khổng tử. Khi ta sinh ra mọi người cười Còn ta khóc Hãy sống sao cho đến khi ta chết đi rồi Mọi người khóc Còn ta cười Câu nói đó nhắc nhở tôi khắc nhớ Về giấc mơ tôi ấp ủ Từ thuở bé Tôi luôn mong muốn làm điều gì đó Để có thể phụng sự Đem lại những điều tốt đẹp cho xã hội này Suốt hơn 22 năm gắn bó với nghề giáo Tôi thấu hiểu sâu sắc Ý nghĩa của việc làm một người thầy Tình yêu nghề cũng từ đó mà lớn lên Tôi tự trăn trở Là một nhà giáo Tôi có thể làm điều gì ý nghĩa cho đồng nghiệp Cho học sinh thân yêu Để trả lời cho những trăn trở của mình Tôi đã nghiên cứu, học tập rất nhiều Không chỉ là nâng cao chuyên môn Mà còn là thay đổi tư duy của mình Trên hành trình tìm hướng đi mới Tôi đã chứng kiến rất nhiều thầy cô giáo khác đang phải vật lộn với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Đôi lúc họ cũng có mong muốn thay đổi mà lại không biết bắt đầu từ đâu, không biết cần phải làm gì. Kim Chỉ Nam cho tôi đó là luôn nằm lòng những lời dạy của các bậc vĩ nhân khi họ nói về giáo dục, về sự nghiệp chồng người, để từ đó tôi bám trụ vào nghề những lần ý chí lung lạc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của nghề giáo. Nhiệm vụ của thầy giáo rất vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa. Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng từng khẳng định, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo, vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo. Nhà giáo dục tiệp khắc vĩ đại, Komen Esky cũng từng phát biểu, dưới ánh nắng mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Quách Mạc Nhược, một học giả nổi tiếng người Trung Quốc khi nói về giáo dục từng ca ngợi. Mặt trời mọc rồi lặn, trăng khuyết rồi trăng lại tròn, nhưng ánh sáng mà người thầy chiếu dọi vào chúng ta sẽ mãi còn trong suốt cuộc đời. Những lời khẳng định đó đã cho thấy trong mọi thời đại, mọi xã hội, vị trí, vai trò của một người thầy luôn không thay đổi. Từ đó, tôi tiến sâu hơn nhiều bước vào việc nghiên cứu giáo dục thay vì giáo dục một cách đơn thuần theo khuôn mẫu xã hội. Tôi dành thời gian để học tập, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo và thâm nhập thị trường giáo dục. Và càng tìm hiểu, vị thầy trong tôi càng chỉ dẫn cho tôi đến những sáng kiến, những ý tưởng, những mô hình mà từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay cảm nhận được. Tôi đã chuyển hóa bản thân một cách hoàn toàn và tạo được sức ảnh hưởng một cách hết sức tự nhiên, không thông qua bất kỳ một lăng xê hay chiêu thức quảng cáo nào. Từ một đứa con trong một gia đình nghèo thuần nông chạy cơm từng bữa. Tôi của ngày hôm nay đã trở thành một người thành công, thịnh vượng và hạnh phúc một cách mỹ mãn trong lòng biết ơn vô hạn. 7. Tìm thấy con đường, nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụng sự xã hội. Lòng chắc ẩn với con người từ thuở nhỏ vẫn đau đáo trong tôi. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, hạnh phúc đơn giản chỉ là được phụ sự người khác. Từ đó, tôi ấp ủ trong mình một giấc mơ trao giá trị, giúp đỡ cộng đồng giáo viên, kiến tạo một cộng đồng giáo viên thịnh vượng, bình an và hạnh phúc, thấm đẫm tình yêu thương. Chính vì điều đó, tôi luôn mong muốn làm sao để có thể kiến tạo nên những thầy cô giáo có cái tâm sáng, giàu tình yêu thương. Thầy cô, Không chỉ là những người giảng dạy kiến thức mà còn là người ươm mầm những hạt giống giá trị tốt đẹp và tích cực trong mỗi học sinh. Mà để làm được điều đó, cần có một trái tim lớn chất chứa tình yêu thương với học sinh, với giáo dục. Những người giáo viên có tâm họ sẽ luôn tin tưởng, nhiệt huyết với con đường mà mình đang đi. Họ sẽ luôn hoàn thành xuất sắc công việc, biết tạo dựng niềm hạnh phúc, Đơn giản từ sự tiến bộ của học trò Với vai trò là một người thầy nhiều năm qua Tôi hiểu rằng Để có được cái tâm sáng đó Người giáo viên cần vượt qua được những thách thức Khó khăn, những góc khuất của nghề Tôi luôn nuôi dưỡng niềm khao khát cháy bỏng Sẽ kiến tạo một cộng đồng giáo viên thịnh vượng Hạnh phúc, bình an Xây dựng những ngôi trường hạnh phúc Trong đó có những thầy cô giáo tâm sáng, giàu tình yêu thương, dạy là sống, sống là dạy, chứ không phải dạy để sống, sống để dạy. Trong cộng đồng, các thầy cô sẽ được đồng hành, hướng dẫn để gợi mở tâm thức, từ đó nhận ra được sứ mệnh của một người thầy. Bên cạnh đó, các thầy cô còn được trang bị những tư duy, thái độ, kiến thức, kỹ năng để có thể làm việc trong hạnh phúc, bình an. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Warren Buffett Chính các thầy cô hạnh phúc sẽ cùng nhau kiến tạo thành một môi trường giáo dục tích cực, giàu lòng trắc ẩn, cùng nâng đỡ để cười bỏ những sợ hãi bên trong tâm thức, tin vào chính mình và điều đúng đắn mình làm. Khi giá trị của bạn cho đi đủ lớn thì bạn sẽ có thu nhập xứng đáng Mỗi thầy cô đều trở nên thịnh vượng và toàn tâm, toàn ý với nghề. Mỗi thầy cô giáo là một người lái đỏ âm thầm đưa biết bao thế hệ cập bến tương lai. Trên con đường đó, họ cũng cần có những kim chỉ nam, những người là đầu tàu dẫn dắt. Bởi vậy, tôi còn khao khát xây dựng một đội nhóm lãnh đạo tỉnh thức. Không chỉ là một người thầy đứng lớp, Tôi còn là một nhà lãnh đạo của các trung tâm giáo dục. Nhớ lại lần thất bại năm cuối đại học khi phải đóng cửa trung tâm gia sư của mình và những quan sát, kinh nghiệm suốt thời gian qua, tôi thấy được rằng không chỉ giáo viên có khó khăn mà ban giám hiệu, lãnh đạo nhà trường, trung tâm cũng mắc phải vấn đề trong việc quản lý. Một trường học hay trung tâm muốn phát triển, trước hết cần có đội ngũ giáo viên dám học hỏi, dám thay đổi. Nhưng đâu đó vẫn còn sự trì trẻ, dậm chân tại chỗ của giáo viên bởi sự an phận, không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Vậy phải làm sao để mỗi giáo viên có được động lực tự thân để phát triển? Phải làm sao để họ có thể tập trung phát triển chuyên môn, cùng giúp đỡ đồng nghiệp đi lên? Tôi đã vỡ hòa khi tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đó, chính là việc nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị phụng sự xã hội. Mỗi người phải tự thân nâng tầm trí tuệ của mình, gia tăng giá trị của mình và phụng sự xã hội theo cách của mình. Tôi hiểu được rằng, trước khi lãnh đạo người khác, trước hết cần lãnh đạo chính mình, cần rèn luyện, bồi dưỡng thân khỏe, trí sáng, tâm an hàng ngày hàng giờ. Và kể cả việc bạn đang là một người hết sức bình thường, bạn có là nhà lãnh đạo hay không, việc bạn cần làm là thực hiện tốt nhất công việc của mình. Hãy luôn là ngọn đuốc sáng trong đêm tối. Bạn là người dẫn đường cho chính mình và những người xung quanh. Tinh thần lãnh đạo, suy xét cho cùng, chính là sự ảnh hưởng lên những người đang làm việc cùng bạn. Bạn không thể ép buộc người khác làm theo lời bạn nói bạn chỉ có thể giúp người khác làm tốt nhất công việc họ đang làm và sẽ làm. Tôi gọi đó là những nhà lãnh đạo không chức danh, góp phần cống hiến cho giáo dục và phụng sự cho xã hội. Tôi hiểu được rằng, khi các thầy cô bình an sẽ giúp đỡ học trò bình an và có sự phát triển tốt nhất về mọi mặt. Tôi đau đáo suốt nhiều năm qua, khao khát một ngày nào đó, Học sinh được học trong môi trường thấm đẫm tình yêu thương, vui vẻ, bình an. Các con được phát triển đam mê và sở trường chứ không phải theo kiểu áp đặt của phụ huynh hay giáo viên. Bởi con người chỉ thành công khi họ thực hiện đúng đam mê, sở trường của họ chứ không phải của người khác. Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. Vijaya, like me Khi các con được học tập và phát triển trong một môi trường thấm đẫm yêu thương, tâm hồn những đứa trẻ sẽ được gieo trồng và nuôi dưỡng những hạt mầm hạnh phúc, nhân cách tốt đẹp. Các em sẽ trở thành những học sinh tử tế, tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội. Trường học là gia đình thứ hai của các con, có đủ mọi điều kiện để các con phát huy hết mọi tiềm năng phù hợp với sở thích, năng khiếu của mình. Thấy được môn học này, kiến thức kia có ích gì cho mình, như thế nào, nhất là những kỹ năng sống cho hiện tại và tương lai. Từ đây, các con sẽ tự mình rèn luyện thành người tự tin, am hiểu, sẵn sàng hội nhập quốc tế một môi trường học tập tích cực như vậy cũng sẽ mở ra một tương lai mới cho giáo dục Việt Nam thay vì hiện tại chúng ta đang cho con em mình đi du học thì tôi mong muốn một tương lai gần giáo dục Việt Nam là nơi đón nhận các du học sinh từ các nước khác mong muốn tới để học tập 8 thành lập mô hình Ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp Bác Hồ đã nói, toàn dân phải được học tập, học tập là suốt đời. Mỗi người dân đều cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển thì đất nước mới có thể trở nên mạnh mẽ và hóa rồng. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi và các cộng sự tâm nguyện về một tổ chức giáo dục mang tên Ứng dụng khoa học giáo dục khởi nghiệp Startup Education dựa trên 3 nền tảng chính. ba nền tảng này như kiềng ba chân. Có 3 chân đế này thì giáo dục sẽ trường tồn và phát triển. 1. Khoa học giáo dục 2. Khoa học khởi nghiệp 3. Giáo dục trải nghiệm Khoa học giáo dục là một hoạt động dựa trên nền tảng khoa học thực chứng đi kèm đổi mới sáng tạo. Khoa học khởi nghiệp là khởi nghiệp một cách khoa học với mô hình và bối cảnh thuận, tự nhiên. Thứ nhất, đi theo triết lý, quy luật bảo tồn sự sống của con người cũng chính là tiến trình hình thành và phát triển sự sống. Nếu đi theo đúng quy luật tự nhiên, sẽ phát triển bền vững. Đó là lý do vì sao chúng tôi thiết kế logo có hình tâm điểm. Tâm ấy chính là hạt nhân sống. Hạt nhân này phải được nuôi dưỡng, tưới tắm để phát triển theo đúng lộ trình từng bước một. Đường hướng mũi tên đi lên thể hiện sự ngay thẳng và luôn luôn phát triển của một cá nhân, tổ chức. Thứ hai, dựa trên nền tảng luật nhân quả. Đa phần doanh nghiệp startup đều gặp câu hỏi tôi làm việc này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Điều này cho thấy họ đặt giá trị đầu tiên là tiền và hành động bất chấp để có được tiền. Tư duy ấy không những không giúp ích cho xã hội, mà còn khiến xã hội hoàn mình gánh chịu thêm một món nợ. Theo luật nhân quả, những chủ doanh nghiệp có tư duy như vậy, thì sớm muộn gì cũng sẽ lụi tàn. Cho nên, điều quan trọng nhất là cần thay đổi tư duy khởi nghiệp. Thứ ba, giáo dục trải nghiệm. Học thông qua trải nghiệm dựa trên nền tảng giáo dục xuyên qua tim, giáo dục bằng tình yêu thương. Bởi vì chỉ có tình yêu thương đích thực mới giúp con người được nuôi dưỡng và trưởng thành. Tôi sẽ dành những phần sau của cuốn sách này để chia sẻ kỹ hơn về triết lý kinh doanh và triết lý khởi nghiệp giáo dục cho bạn. Suy nghĩ lớn dẫn lối cho hành động. Nếu muốn thành công nhưng không dám nghĩ, không dám mơ ước thì đó cũng mãi chỉ là mơ ước. Những ước mơ thật cao siêu mà không bắt tay vào từng hành động, thì bạn cũng mãi dậm chân tại chỗ. Tôi tin rằng, để thực hiện được giấc mơ ấy, chúng tôi cần nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ, hành động nhanh. Cuốn sách này là một minh chứng cho phương châm đó. 9. Lời kết Tôi đã đi tìm ra con đường để không những chuyển hóa bản thân mà người khác cũng có khả năng chuyển hóa chính họ. Và ngày hôm nay, bằng cuốn sách này, tôi đóng gói toàn bộ câu chuyện, kinh nghiệm, kiến thức, hành trình của mình và đặc biệt là mang đến cho bạn giải pháp khoa học, giải pháp khởi nghiệp để giúp bạn làm giáo dục đúng và đạt được kết quả hạnh phúc, thịnh vượng và bình an. Điều mà bất kỳ ai cũng mong muốn cho chính mình, cho con em mình, cho gia đình mình và cho xã hội nơi mình sinh sống. Thông qua cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ những tri thức và những kinh nghiệm mình có được với các bạn giáo viên, những người làm giáo dục. Khi tự mình thay đổi, chúng ta sẽ thay đổi thế giới. Tôi được sinh ra là để sống cho những gì cao quý hơn. Thánh Talit Laoth cả những câu chuyện về logo của startup education mọi thứ trong cuộc đời đều bắt đầu từ một hạt nhân sống vô cùng nhỏ bé nhờ sự nuôi dưỡng tưới tắm bồi đắp mà hạt nhân đó ngày càng phát triển không ngừng khi đạt đến cường độ và trường độ sẽ bứt phá để chuyển hóa khi chuyển hóa sẽ được liên tục phát triển và đó là quy luật vận hành của vũ trụ 10 điểm tổng kết chương 1 1. Chỉ có học tập và giáo dục mới chuyển hóa được cá nhân và xã hội 2. Biến cố trong cuộc đời chính là những bài học thực tế giúp ta trưởng thành hơn 3. Không phải mô típ tốt thì nghèo, giàu thì ác mà quy luật vũ trụ là tốt thì giàu, ác thì nghèo Giáo dục đúng không thể nghèo 4. Có một con đường giúp giáo viên không phải làm nghề tay trái để nuôi nghề tay phải. Đó chính là con đường khoa học giáo dục, nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị, phụ sự xã hội. 5. Dạy là sống, sống là dạy, trong nhất thể, chứ không phải sống để dạy và phải dạy để kiếm sống. 6. Có một vị thầy trong tất cả chúng ta. Và chúng ta ai cũng là thầy, ai cũng là trò 7. Trường học là gia đình thứ hai của các con 8. Tiến trình hình thành và phát triển sự sống từ một hạt nhân sống Là quy luật của mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ 9. triết lý giáo dục xuyên qua tim Giáo dục bằng tình yêu thương Nhà giáo có tâm sáng thì sự nghiệp cũng sáng